Đức Linh trời điêu. Hân hạnh gửi đến quý tín giả cùng bạn đọc. Tiểu thuyết tâm linh Mộng Ma. Tác giả Kinh Hỷ. Tập 2. Đêm ấy trời mưa lâm thâm. Vô số những hạt nước rơi theo làn gió. Rét trắc trên khắp mái nhà. Và những cành lá quanh vườn Tạo nên tiếng tí tách vọng lại bầu không Thiếu nữ trăng tròn Tuổi vừa 18 Thân thể trinh nguyên Mình chưa nhúm bẩn Máu thịt tỏa hương Vào đêm trăng sáng Hàm trăng sắc nhọn Xuyên lớp da trần Ánh mắt tê rần Cơ thể lạnh băng Đưa vào mai tán, Trong quan tài gỗ, Cô nương bé nhỏ, Giấc ngủ ngàn thu. Mộc Liên mở mắt ngồi bật dậy, Mồ hôi vả ra như tấm. Những tiếng đồng dao lanh lãnh trong cơn ác mộng, Khiến cho cô rung lên từng hồi, Và lạnh buốt Trong mơ, Mộc Liên thấy tay mình cầm đèn lòng, Tay cầm chuông bạc, Vừa bước đi trong rừng, vừa lắc chuông. Tiếng chuông len kèn phát ra theo nhịp tim nhanh giận và hơi tở gấp gáp của cô. Bất chợt xung quanh vang lên tiếng xé gió. Tựa hồ như có vô số sinh vật đang đu đưa nhảy nhót trên những tán cây. Đám trẻ con cười đùa nháo nhát. Chúng đọc mấy câu thơ trong trạng thái tinh thần rất phấn khích, rất vui tươi. Mộc Liên chưa từng biết đến một bài thơ Hay bài đồng dao nào kỳ quái Và ma mỹ đến vậy Mộc Liên sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài Cô nắm chặt cắn đèn lỏng Tiếp tục lắc chuông Đám trẻ con mà cô không nhìn thấy Vẫn truyền nhau hát bài đồng giao Cô nghĩ ma quỷ đang trêu đùa mình Nhưng cô mặc kệ Vẫn tiếp tục bước đi Đột nhiên có mấy đứa trẻ quăng mình xuống trước mặt cô Thân thể chúng mờ ảo và tái nhật Đứa nào cũng mặc đồ màu trắng Trên đầu đội một chiếc mũ hình vờm Giữa vờm mũ là một cái cây nhỏ Một đứa nhe hàm trăng trắng ẩn ngây ngô cười với một liên Đầu nó hơi nghiêng Giọng nói mơ hồ vang lên Đi đâu đó? Đi chết có phải không? Một đứa khác cười lên thích thú Chân đất đạp lá tiếng đến Nắm lấy gấu váy một Liên khẽ kéo đi Đi nào Lối này Để chúng ta dẫn cô đi Khi đó Thân thể của một Liên đã cứng đợn Cô không muốn đi theo đám trẻ Thế nhưng lại chẳng thể làm gì khác Cứ vậy từng bước đi theo Ngay lúc đó Một giọng người trầm khàng vang lên Chóm đem người của ta đi Chúng bày chán sống rồi đúng không? À chủ nhân đừng giận dữ Chúng còn chỉ muốn dẫn vật tế đến gặp người mà thôi Cút hết cái đi Lũ tiểu quỷ rùng mình Rồi tan biến hết vào mạng đêm Nhưng Mộc Liên không sao quay đầu nhìn người vừa nói kia là ai Chỉ cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt Phả vào sau gáy mình Rồi cô tròn tỉnh Cả cơ thể vẫn trung cầm cập Như chuyện đó Thực sự vừa mới xảy ra Mở làm sao vậy Mồ hôi đổ nhiều quá Người mở lạnh như thế này Mở nằm xuống đi Để em lau mồ hôi cho mở Bên cạnh giường Con chiên sọc vào Vừa rối rít Vừa đẩy mộc liên nằm xuống Rồi lấy khăn thấm mồ hôi cho cô Chiên à, nãy giờ em vẫn ở ngoài kia, có thấy cái gì lạ không? Dạ không thưa mợ, chắc là do mợ gặp ác mộng đó Thả tay con Chiên ra, Mộc Liên mở mắt nhìn lên xa nhà Chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi tiếp À, em không nghỉ ngơi hay sao? Con Chiên chỉ tay ra cái ghế đặt ở ngoài cửa Phía trước có thêm một chậu lửa vẫn đang cháy Em luôn ngủ ở ngoài đó đó Đi vào nhà ngủ đi Trời đang mưa đó Ngồi ngoài đó rồi cảm lạnh thì sao Không cần đâu mà ơi Em khỏe lắm Lúc em mới vào phủ Công việc chính là canh phòng cho cô Giang Ngày nào cũng ở ngoài túc trực Thành ra triết quen rồi Mọi đừng có lo Đi vào trong ngủ, nhanh lên Con Chiên thấy vẻ mặt của mợ hai rất nghiêm túc Nên đành đi ra Đổ nước vào cái chậu lửa Mang ghế vào trong Rồi khép cửa lại Ở phía giường Mộc liên nằm dịch vào trong Cô nói Lên đây ngủ cùng với chị Con chiên trối thích xua tay Mặt nó trắng bệt cả ra Không có được mợ ơi Đây là giường tân hôn của mợ với cậu hai Em không có lên giường được đâu ạ Bà cả biết đánh chết em á Mọc Liên lúc này mới khẽ à một tiếng Ngắm thấy mình suy nghĩ chưa thấu đáo liền ngồi dậy Chỉ tay về phía tủ Trong tủ có chăn niệm đó Em lấy ra Trải xuống dưới nằm tạm có được không Ờ dạ dạ được được Mở cứ để em tự thu xếp Mà ngủ đi trời ấy còn tối lắm Thấy con bé cuốn cuồn đến chỗ cái tủ mở ra Cô chỉ mỉm cười Rồi lại nằm xuống Chiếc giường rộng này mang tiếng là giường tân hôn Thế nhưng hai ngày nay chỉ có mình cô nằm Sinh ra là con nhà nông Quanh năm vơi mình nơi ngoài cánh đồng Chân tay thô ráp Quen ngủ trên giường bằng tre nữa Bây giờ nằm trong chăn ấm đệm êm Lại thấy có chút chưa thể thích nghi Còn cậu hai nữa Cậu đang ở đâu được chứ Nếu cậu không phải người chết như lời con chiên nói Thì sao cậu không xuất hiện Thở nhẹ một hơi, Mộc Liên vắt tay lên trắng Lại nghĩ tới thầy, tới dì Nga và em Ngọc ở nhà Không biết trong những ngày vừa qua họ đã sống như thế nào Có bị nhà bá hộ Nga hiếp đáp gì hay không Thầy vẫn đang bệnh, thân thể yếu ớt Nếu còn bị cái tên con trai của lão bá hộ đến quấy quả Chỉ sợ thầy bệnh càng thêm bệnh Nghĩ tới đây, cô không thể ngủ nổi Nhưng cũng không ngồi dậy Đợi trời sáng sẽ tới gặp bà cả Trời vừa sáng Mộc Liên đã đứng đợi ngoài cửa phòng của bà cả Bên trong Bà cả cũng đã được người hậu vấn tóc xong xuôi Vuốt lại bộ tứ thân trên người Ngồi xuống ghế Bà cho Mộc Liên vào Vừa đúng hôm nay bà có chuyện muốn nói với con dâu Thì cô cũng có việc muốn gặp mình Mộc Liên cuối chào mẹ rồi ngồi xuống ghế Con chiên được cho ở bên ngoài đợi Nhìn Liên sắc mặt không được tốt Bà cả liền hỏi Là nhà con ngủ không ngon hay sao? À, không có gì qua mắt được mẹ Quả đúng là con chưa quen với nếp sống của nhà mình Hơn nữa lại phần nào lo lắng cho bệnh tình của thầy con Nên nửa đêm lại tỉnh giấc nhớ mong Bà cả cười nhạt một tiếng Nhấp một ngậm trà, trời mới nói tiếp. <cười> Thế ra đó là lý do mà sáng sớm đã tới gặp ta sao? Thưa mẹ, biết mẹ là người thẳng thắng, con cũng không dám vòng vo. Theo tục lễ, có lẽ cũng đã tới ngày lại mặt, mặc dù lúc này cậu hai vẫn chưa về. Xong, con cũng mạng phép xin mẹ, cho con được về thăm thầy, tâm gì và em gái một hai bữa Bà cả nhìn cô con dâu mới về Im lặng chưa vội lên tiếng Mộc liên cúi đầu thật thấp Trong lòng thấp thổm không yên Một hồi lâu sau Mới nghe bà cả hắn nhẹ giọng Lại mặt không phải là không được Chỉ là trước tiên không phải giúp ta một việc trong đêm nay đã Chuyện lại mặt sẽ tính sao Mộc liên ngẩn đầu lên Đối diện với ánh mắt có chút kỳ lạ của mẹ chồng Trong đầu cô chợt văn vẳng tiếng chuông bạc lên kênh. Có chuyện gì xin mẹ cứ nói. Đối với con dâu mới, họ vừa ngoài tục lệ canh từ đường một đêm. Còn có việc khác quan trọng hơn. Gọi là bộ bộ sung hỷ Sẽ được tiến hành vào đêm trăng trọn. Chính là đêm nay đó. Dạ, con cần phải làm gì ạ? Và cả vân về chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay Mắt vẫn nhìn thẳng vào Mộc Liên mà nói tiếp Cũng không có gì to tác Con sẽ cầm một chiếc đèn lòng Một chiếc chuông bạc Đúng như tên gọi bộ bộ sung hỉ Đỡ đêm nay đi xuyên qua rừng thông Để tới đường lớn Rồi quay ngược trở lại phủ Như vậy là xong Đèn lòng Chuông bạc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của Mộc Liên, khiến cô không tự chủ được mà rùng mình. Con sao vậy? Nghe có chút đáng sợ phải không? Liên cố gắng kìm xuống phần kinh hải còn lại. cúi đầu thưa. Dạ, cũng có một chút ạ. Nhưng mà chỉ cần qua đêm nay, ngày sau con có thể về tăm nhà được chứ Bà cả hơi dừng những ngón tay trên chiếc vòng bạch ngọc. Có lẽ bà cũng không nghĩ Mộc Liên sẽ hỏi điều đó. Nhưng rất nhanh bà gợt đầu. Có thể chứ. Một đứa con hiếu thảo. Sao có thể quên đi gia quyến của mình? Con yên tâm. Ta sẽ sắp xếp cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bây giờ con xin lui để mẹ dùng cơm sáng. Khi nào mẹ cần đến con, cứ cho người gọi Bà cả nhìn theo bóng lưng Mộc Liên đã đi về phía tả. Hai đồng tử co lại môi mấp mái một câu Thiệt thòi cho con rồi. Đoạn bà quay sang người hầu Đèn lồng chuông bạc đã sắp xếp đủ cả chưa? Giờ bẩm bà Quảng gia đã chuẩn bị đầy đủ rồi Chỉ cần đợi giờ lành đến để mở hai cầm theo thôi ạ. Bà cả không nói gì thêm Cầm chén trà lên uống cạn Rồi đặt súng Những ngón tay vòng quanh cái chén Xiết lại thật chặt Buổi chiều hôm đó Cậu hai nhà bà hai Là Vương Hoàng Hai cô con gái ông Tư Là Vương Giang và Vương Miên Đều theo cậu cả Vương Bắc đi ra ngoài Nghe nói họ đi dạo chơi trong trấn Một hai ngày nữa mới về Một liền không để ý tới họ Nhưng trước khi đi Cậu cả Vương Bắc có nói với cô một câu rất kỳ lạ Lại đem theo chút tiếc nuối Sau này không gặp em dâu nữa rồi À dạ Mỹ nhân mệnh khổ mà Thôi thì uh, chúc em thượng lộ bình an Nói như thế Cậu cả còn chắc lưỡi một lần nữa Rồi mới theo chân những người khác đi về hướng cổng Thời gian trôi đi rất nhanh Chỉ chớp mắt đã tới giờ tí. Theo lệnh bà cả, con chiên thay cho một Liên bộ y phục mớ ba tân đương màu đỏ lần trước. Trên tóc còn cài một đóa phù dung đã chuyển qua màu đỏ. Nhìn bông hoa trên mái tóc, một Liên bất an dữ dội. Ai cũng biết, phù dung sớm nở tối tàn, y như số mệnh khắc nghiệt của một người con gái đẹp. Hoa nở vào buổi sớm, Sẽ có màu trắng tinh khôi Đến trưa chuyển sang màu hồng nhạt Chiều tối biến thành hồng đậm Cuối cùng khi đã hóa đỏ thẳm Cũng là cánh hoa héo úa lụi tạng Đó hoa này đến bây giờ vẫn còn tươi E chỉ là chốc lát nữa thôi Cũng sẽ theo gió đêm mà rủ cánh Con chiên trên đường đưa mợ hai Tới cổng sao vương phủ Trong lòng cũng lo ngay ngáy Thế nhưng nó không dám hỏi nhiều Chỉ tới khi mợ hai cầm lấy đèn lồng và chiếc chuông bạc Nó mới ghé tay mà thì thầm Em có để dao ở trong áo á Mời cẩn thận nha Một liên nhìn con chim Lại nhìn người quảng gia Trái ngược với sự lo lắng đến tái mặt của con chiên Ông quảng gia ấy vẫn giữ nét bình thẳng Thậm chí còn có chút lạnh lùng Mãi đến khi Mộc Liên bước ra khỏi cổng sau, hòa mình vào màn sương đêm lạnh, bà cả mới đi tới bên cạnh quảng gia, khẽ nói, không hiểu sao, hôm nay ta có linh cảm bất an. Quảng gia nhìn lên trời, chính ông cũng không thể lý giải nổi. Bà cả cao mày tay xoay xoay chiếc vòng bạch ngọc, lặng lẽ nhìn thêm một lát, rồi sai người đóng cổng lại. Nghe tiếng cổng đã đóng sập lại sau lưng Mộc Liên chờ có cảm giác như Họ sẽ không chào đón mình quay trở về nữa Thế nhưng trong lòng cô Lúc này chỉ có đọc một ý nghĩ Phải qua được đêm nay Để còn được về thăm nhà Mộc Liên từng bước đi trong đêm Xung quanh phủ họ vương Bốn bề đều được bao bọc bằng rừng thông bạc ngàn Như thể gia đình họ muốn ẩn cư lánh đời Cho nên mới tìm đến chốn này Mà dựng nhà xây biệt phủ Ban ngày Chỉ cần đứng nhìn vào trong rừng thông Không thấy lối ra Đã khiến cho người ta chóng ngập Lúc này lại là giữa giờ tí Trên bầu trời treo lơ lửng Một phần trăng tròn vành bạnh Càng khiến cho không gian nơi này Tăng thêm mấy phần quỷ dị Tiếng chuông len khen Theo từng bước chân mộc liên Dò dẫm trong rừng thông vắng Cảnh vật tỉnh mịch đến mức Ngay cả tiếng thở gấp và tim đập Cũng nghe thật rõ ràng Thở ra những luồng hơi trung rảy Mộc liên ngừng lắc chung Vô thức đưa tay chạm lên bông hoa phụ dung Lúc này trên khắp tán thông rừng Cành lá đột nhiên kêu lên xào sạc Tiếng cười lạnh lót Như đang nhảy nhót khắp nơi Âm thanh ma quái vọng từ Trong từng cành lá truyền đến Như xuyên thấu tận tim gan <cười> Bộ bộ sung hỷ Là bộ bộ sung hỷ rồi Đen lòng phượng tới rồi kìa Thích quá đi Mộc liên giật mình đánh rơi Chiếc chuông bạc xuống thảm lá Cô cúi đầu Bàn tay trung rảy nhặt lại chiếc chuông Đến khi nhặt được chiếc chuông lên Phía trước mặt xuất hiện Một bóng trẻ con Đang ngoát miệng cười Cô ngã nhòi về phía sau Thì được một cánh tay đỡ lấy Còn chưa kịp định thần Cơ thể đã bị nhấc bỏng lên Bông hoa phù dung Đèn lồng lẫn chuông bạc Đều nằm lại trên thảm lá Người đó một tay ôm eo cô Một tay nhanh thoang thoát Bám lấy thân cây leo lên Chỉ chớp mắt Cô đã được cánh tay kia đưa tới tận đỉnh ngọn thông Loạn troạn nghiêng người Cô níu chặt lấy ngược áo của người đó Cách một lớp áo Cô cảm nhận được trái tim người đó vẫn đang đập Thế nhưng cả cơ thể của hắn lạnh Và cứng như một tảng đá trong hầm băng Tiếng cười đùa lãnh lót của đám trẻ con cũng biến mất Chỉ còn lại tiếng gió vuông vút chờn vờn lướt qua những ngọn thông bạc ngàn Dội mắt một lần Mộc Liên vẫn thấy mình thật sự đang đứng trên một cái chạc thông Cô sợ toát mồ hôi, không dám nhìn xuống dưới. Trên đầu, vần trăng bạc vẫn treo lơ lửng. Đứng trên đây, có cảm giác chỉ cần đưa tay, kiển chân một chút là với tới. Nhưng Mộc Liên không dám manh động. Cô chỉ sợ mình buông tay ra, thì cả người sẽ lộn xuống dưới, chết trong tư thế rất khó coi. Bên cạnh cô, người kia tay vẫn giữ chặt lấy eo cô ngước mắt nhìn lên vần trăng. Cô phát hoảng, nhận ra từ khóe miệng kẻ đó, lồi ra hai chiếc trăng nanh sắc nhọn. Khung cảnh lãng mạn lại vô cùng quỷ dị, khiến cho chân tay Mộc Liên cứng rờ, máu trong người đông cứng ca lại. Vừa lúc đó, người kia quay đầu, hơi kéo người Mộc Liên đến gần sát mình. Khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng của vần trăng, một mùi hương quen thuộc, Theo đó sọc vào mũi Cô rụt tay về Trong khoảnh khắc đôi mắt Người đang giữ eo mình Chuyển sang màu đỏ như máu Cô cũng rút con dao nhỏ trong người ra Đâm một nhát vào ngực trái của hắn Một tiếng phọc vang lên Con dao cắm sâu vào lòng ngực kẻ đó Nhưng không thấy biểu hiện của hắn Chỉ thấy hắn hơi cúi đầu nhìn Bàn tay lạnh buốt của hắn đưa lên Nắm lấy tay một liên khẽ rút ra Máu đen cũng theo đó chảy từng giọt trên mũi dao Cô kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Hắn không sao cả Một tiếng kêu cũng không có Ta xin lỗi Tân lương của ta Hắn mắp máy một câu trầm lục Rồi cúi xuống Nhe hàm răng cắn phập vào cổ người con gái Mộc Liên thả rơi con dao nhỏ tay níu chặt lấy áo của kẻ đang ưng ực Hút lấy dòng máu nóng bên trong người mình Hai mắt cô hoa lên Cảm giác được thân thể đang từ từ trở nên lạnh bút Chỉ chốc lát Hai tay đã buông thỏng xuống Hơi thở đứt quảng Hàm trăng sắc vẫn ghi chặt cái cổ nhỏ của Mộc Liên tham lam rút hết sạch chất lỏng đỏ thẳm ở bên trong Bài đồng dao lại vang lên khắp không gian tĩnh lặng. Mộc Liên cảm thấy cơ thể mềm nhũng, đôi mắt từ từ nhắm lại. Chút hơi thở còn lại cũng theo đó mà tan biến. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là ánh trăng mờ nhạt trên nền trời lộng gió. Đã từng nghe dân gian kể câu chuyện về quỷ nhập tràng như thế này. Có một đôi vợ chồng trẻ sống cành bìa rừng. Hàng ngày người vợ ở nhà dịch vải. Cơm nước Còn người chồng vào rừng đốn củi Đem bán lấy tiền mua gạo và thức ăn Một ngày nọ Người vợ bị bệnh mà chết đi Người chồng đau đớn khôn nguôi Khóc lóc vật vả bên quan tài Nửa đêm Trong không gian Vọng lên một giọng nói quái dị Này chàng trai Ta có thể giúp vợ người sống lại Nhưng đổi lại Ngươi phải mất đi mạng sống Ngươi có bằng lòng không? Trong lúc mơ mạng Chàng trai nghe được những lời đó Thì liền gật đầu đồng ý ngay Thế là từ bên ngoài sọc vào một con linh miêu màu đen Hai mắt sáng quắc Nó leo lên bệ thờ Lại nhảy qua nhảy lại Trên hai thành quan tài người vợ đang nằm Rồi đột nhiên Người vợ bật ngồi dậy Người chồng thấy vợ mình sống lại thì mừng quính Chạy đến ôm lấy vợ mình đưa ra Trái với sự mong chờ của người chồng Vợ anh ta hai mắt trắng giả Răng nanh một dài chìa ra ngoài Đúng lúc người chồng ôm lấy Liền cắn vào cổ anh ta Dứt ra một miếng thịt Nhai nhồm nhằm Cửa đóng sập lại Con linh miêu cũng biến mất vào màn đêm Ở bên trong Người chồng kêu gào lên thảm thiết Người vợ đã hóa quỷ Dùng móng tay cào xé Dứt chuột gan người chồng mà ngồi ăn Máu me vương vải khắp nơi cảnh tượng vô cùng kinh dị Ăn đến khi Còn lại hai con mắt của người chồng Người vợ bất chợt tỉnh táo lạ thường Nhận ra mình đã ăn thịt chồng Cô liền với lấy chiếc đèn gần đó Đổ dầu lên người Rồi chăm lửa đốt đi. Tiếng la hét thảm thiết vang bọng khắp bốn bề. Người vợ chết cháy ngay trên bụng máu của chồng mình. Bên ngoài bọng lên tiếng cười mang dại. Nước đã sôi chưa? Một bóng người đi từ bên ngoài vào. Cái bóng đổ dài đến chỗ bếp lửa đang cháy. Con chiên giật bắn cả người, xích chút nữa ngã vào cái nồi nước sôi ụ mục. Tiếm tân nhà bếp cười mấy tiếng, rồi bảo con chiên phụ mình bắt nồi nước xuống. Hôm nay trong phủ làm lễ giải hạn, đúng giờ ngọ sẽ tiến hành. Con chiên cả đêm không ngủ, trong lòng lo lắng đến đau dạ dày. Mợ hai đi cả đêm không thấy về Nó đem chuyện này hỏi thiếm tân Thì thiếm cũng chẳng biết được thêm chuyện gì Thậm chí còn kéo nó ngồi xuống Kể cho nó nghe chuyện về quỷ nhập trạng khiến cho nó sợ gần chết Thi thoảng con chiên Lại đi ra cổng sau nhà ngó nghiêng Trong phủ không thấy ai có động tĩnh Muốn đi tìm mợ hai về Không biết là người họ vương Cảm thấy chuyện đó quá đổi bình thường Hay là vì họ thực sự không quan tâm đến sống chết của mợ. Đã vậy còn làm lễ giải hạn sau khi đi. Như thể xem mợ là một thứ vận xui rủi trong nhà nay đã loại bỏ đi được. Suy nghĩ đó càng khiến cho con chiên thêm bất an. Tuy mới chỉ ở cạnh hậu hạ mợ 2 ngày nhưng mợ đối với nó rất tốt. Không những vậy, mợ không hề coi nó là một đứa ở mà giống như một người em gái. Nó chạy đi tìm quảng gia Đem sự tình nói với ông Thế nhưng trái với mong đợi Ông quảng gia vẫn bài ra bộ dạng lãnh đạm Còn nhìn nó bằng ánh mắt có chút dữ dằn Chuyện của mày đó sao? Biết thần biết phận một chút đi Nếu không thì cuốn gối cút đi ngay Con chiên sợ tái mặt cúi đầu không dám nói gì thêm tư vậy Nó vẫn không ngừng lo lắng cho mợ hai Ở trong rừng có thứ gì đáng sợ Nó cũng không biết Nhưng một thân một mình mở đi vào đó Ở giữa đêm Lỡ như gặp thú dữ Thì có lẽ giờ này cũng tan xương nát thịt mất rồi Tối đó Con chiên vẫn không ngủ nổi Nó đi vào phòng tân hôn của cậu mợ hai Sắp xếp giường ngủ Gấp đi gấp lại mấy cái chăn Thấy vẫn không vừa ý Cuối cùng nó vứt đó mà đi ra ngoài. Đang đi lang thang ra sau vườn. Con chiên trông thấy người nhà họ vương đều mặc đồ trắng. Phía sau lưng áo là một chữ sinh màu đỏ. Đi tới tụ tập trong một căn nhà phía sau. Căn nhà này bình thường đều khóa kính. Không ai biết bên trong có gì và để làm gì. Con chiên tuy sợ nhưng bản tính tò mò nổi lên. Nó đoán trén khơm mình dưới vườn hoa phù dung Rồi cứ thế từng chút Từng chút băng qua vườn Đến được khoảng sân của căn nhà gỗ Nguyễn Quảng Gia Là người vào sau cùng Ông ta còn ngó nghiêng các phía Xác định không có ai nữa Rồi mới đóng hai cánh cửa lại Con chiên tiến đến gần mé hông nhà Ngay trên đầu nó là một khung cửa sổ đã đóng kín Giữa hai cánh cửa còn lại Một khe hở rất là nhỏ Con chiên ghé lộ tai vào nghe ngóng Bên trong vang lên tiếng của bà cả Tuy nhỏ Nhưng vẫn có thể nghe được Giọng nói chừng đang giận dữ Thằng cả với mấy đứa kia vẫn chưa về hay sao Rồi tới lượt quảng gia khúng thừa thưa ờ, Lúc cậu cả đi Tôi đã dặn dò đêm nay phải quay về Thế nhưng không hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy đồng Đợi chúng về Đem tra sử theo gia pháp Chị ca Chị đừng nóng Vương Bắc là con trai của chị Mấy đứa chúng nó đều là máu mũ của nhà ta Nối xử là sử được sao Giọng vừa rồi là của ông ba Vương Long Mọi người xung quanh hơi ồn ào Nhưng sau cái quát im lặng của bà cả Ai nấy đều cúi đầu Ngồi im thịnh thích Lớn cả rồi Chuyện trong tộc không phải là không rõ Vậy mà còn cố tình làm trái Nếu các cậu các chị muốn họ vương ngập trong biển máu cho mấy tiệm cách cứu vãng Thì cứ việc bao che dung túng đi Nhưng cái giá phải trả chính là mạng của tất cả chúng ta đó Nghe rõ chưa Con chuyện ở ngoài cửa sổ Nghe được những lời này của bà cả Chân tai không kiềm được, mà rung lên bận bật. Lòng bàn chân lạnh toát đi. Bà cả thấy tất cả đã chịu yên. Lúc này mới nói. quản gia, bắt đầu đi. Lần này con chiên ghé mắt qua khe hở. Chỉ thấy bên trong thấp lên những ngọn nến trắng. Tất cả người họ vương đều ngồi quanh một cái bàn tròn rất trọng Trước mặt mỗi người là một cái thao nhỏ bằng đồng sáng lấp lánh. Bên cạnh đặt một con dao bạc Nạm đá quý Quảng gia tắp lên ba cây nhan to Cắm vào cái đỉnh hình hạt Ở giữa bàn Xong đâu đó Ông ta đứng bên cạnh bà cả chắp tay cúi đầu xuống Người họ vương cũng liền đó mà nhắm mắt lại Ngồi yên bất động Chỉ một cắt sau Tất cả mở mắt ra Họ bắt đầu cầm con dao bạc lên Giờ cánh tay bên trái Ngang qua cái thao nhỏ Bà cả và bà hai Cắt cổ tai của mình đầu tiên Máu tuôn ra Chảy trồng trồng xuống cái thòng Con chiên kinh khiếp Xích chút nữa đã la lên Nó loạn choạn lùi về sau Không ai ngã bệt xuống nền đất Nó sợ đến toát mồ hôi Không dám nhúc nhích Hai mắt mở trừng trừng nhìn lên cánh cửa sổ Bốn bề yên tĩnh đánh sợ người Trên đầu nó Vận trăng tròn vành vành vừa chui vào tầng mây đen Khiến cho cả không gian lại chìm vào màn đêm tỉnh mịch Một bàn tay bịt miệng con chiên Nó hoảng loạn vùng bằng Nhưng khi nhận ra nét mặt của thiếm tân đang nhìn mình chọc chọc Nó thiếu chút nữa Đã ôm lấy thiếm mà họa khóc lên Thiếm tân đưa tay lên miệng Ra hiệu con chiên không được làm ổn Rồi hai người nếp mình dưới vườn phụ dung Đã lụi hết hoa Mà quay ngược trở về Lúc về tới một góc tường Tiếm Tân mới đánh cho con chiên một cái Mặc dù đã cố hết sức bình tĩnh Nhưng con chiên vẫn chưa hoàn hồn Ôm chặt lấy Tiếm Tân thở hổn hỉnh Mất một lúc sau Tiếm mới đẩy nó ra Nói với nó bằng cái giọng nửa trách Nửa cứ như căng dặn Chuyện của chủ nhân Mày đừng có tò mò mà hại thân. Thiếm đã nhắc nhở mày bao nhiêu lần rồi. Cái tính này có ngày hại chết mày đó. thế, thế mời lúc nãy con, con thấy bà cãi với bà hai, họ... Thiếm Tân bịt chặt miệng con chim Châu Mai lắc đầu. Trong thiếm không có vẻ gì là ngạc nhiên và tò mò. Muốn biết nửa vế sao của câu còn lại mà con chim muốn nói. Mày còn muốn sống á. Thì bớt mà bớt miệng lên đi con Chuyện đêm nay mày thấy phải nuốt xuống Sống để bụng Chết mang theo Con chiên gợt gợt động Thiếm Tân mới thả tay ra Rồi nghiêm dọng Thôi về ngủ đi Coi như không biết gì cả Thiếm Tân đi trước Con chiên lật đật đi theo sau cả phủ hoàn toàn chìm vào trong yên lặng dị thường Vùng đất họ vương ngự trị hàng mấy trăm năm nay nằm giữa một khu rừng thông bạc ngàn trải rộng. Để đi từ đường lớn vào phải mất cả canh giờ. Bốn cửa phủ đông Tây Nam Bắc được cắn liền với tứ tượng lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Trước mỗi cổng đều có đặt một linh vật tương ứng. Đêm trước mở hai mộc liên đi theo cổng sau là Huyền Vũ. Thì đêm nay Quảng gia họ Nguyễn phục mệnh Phải đi theo đường cổng chính Chu Tước Để làm việc Lẽ ra theo thông lệ Tân Nương thực hiện lễ bộ bộ sung hỷ Phải đi theo cổng Bạch Hổ Thế nhưng do mấy đêm trước xảy ra sự việc đáng tiếc Sợ là điềm chẳng lạnh Cho nên phải thay đổi hướng cổng đi là huyền vũ Để vận rủi cũng từ đó mà ra theo Trên xe ngựa chồng chành ông quản gia ôm chặt lấy những cái túi da bò bên trong đựng máu của những người trong vương tộc. Đây là lần thứ bao nhiêu ông được đích thân làm chuyện này thì ông không nhớ rõ. Thế mà sự hồi hợp, hoang mang và lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt giống như lần đầu. Không biết đêm qua mợ hai Mộc Liên đã phải trải qua nỗi sợ hãi như thế nào? Cho dù ông luôn bài ra bộ dàng lãnh đạm Nhưng cũng chỉ là cố gắng mà gồng lên Để chống lại nỗi sợ âm ỉ bên trong mà thôi Cách đây một hôm Vào cái đêm mà một trong ba tên mang gà Bị lôi đi ăn thịt Ông cứ tưởng rằng đêm đó Sẽ xảy ra biến cố đậm máu Nhưng thật may mắn Khi ông đến nơi Cửa đã được đóng lại như bà cả nói có lẽ cậu hai đã giải quyết chuyện này Thì ông cũng thở vào một khơi Mà trúc hết hoảng sợ ra ngoài Nhắc tới cầu 2 Ông cũng ít nhiều cảm thấy nuối tiếc Sinh ra đã là một điều tối kỵ của vương tộc Đồng thời gánh hết mọi thứ tà ác Xấu xa Và đáng nguyện rủa Một đứa trẻ sinh ra không được chọn nơi sinh Càng không thể chọn người sinh mình ra Sinh ra với thân phận Là người gánh nghiệp cho vương tộc Âu cũng là cái số mà cậu phải nhận Ông có thương cảm cũng không thay đổi được gì Mở hai mọc liên Cô gái thôn quê chân chất mà cậu hai chọn Còn đem rất nhiều châu ngọc để lấy về chốt cuộc cũng chỉ là một con mồi đáng thương Bị đem đi hiến tế Dưới cái lễ gọi là bộ bộ sung hỉ Xe ngựa dừng lại Người đánh xe nhảy xuống Sau đó mới trúc thang ra Đặt bên dưới để cho ông quản gia bước xuống Tai ông vẫn sách theo cái tai nãy Bên trong đựng những túi da bò Người đứng đầy đợi ta Người đánh xe nhận mệnh Liền kéo xe ngựa qua một chỗ Buộc con ngựa vào Rồi ngồi lên chờ đợi Ông ta cũng đã vài lần tới đây Nhưng phận là phu xe Ông không dám tò mò chuyện của chủ nhân Trước mặt Nguyễn Quảng Gia Hiện ra một cánh cổng vờm Chỉ cao hơn đầu người một chút Bên trên cắt cả bốn linh thú, rồng xanh, hổ trắng, chim xe đỏ và rùa đen. Cánh cửa bằng đá tảng, ẩn hiện dưới ánh trăng bàn bạc. Hết một khơi lấy lại tinh thần, quyển quảng gia trút một viên đá dẹt, hình tròn, đặt lên một góc cửa bên phải. Tiếp đó, ông vặn xoay theo chiều bát quái càng khung. Mỗi lần xoay nhỏ, lại nhẩm đọc một hướng. Cạn, đoài, ly, chân, tốn, khảm, cân, khùng. Vừa kết thúc thì cửa hé mở ra, vang lên một tiếng động khá lớn. Nguyễn Quảng Gia trúc viên đá rồi đẩy một bên cửa đi vào trong. Bóng dáng ông biến mất, cánh cửa đá cũng từ từ đóng lại. Ngày hôm sau, khi con chiên tỉnh dậy Nó hốt khoảng nhảy khỏi giường Nhào ra mở tung cửa chạy đến phòng của mợ hai Dẫu vậy khi nó mở cửa phòng ra Cũng chỉ thấy bên trong trống không Chẳng có chút biểu hiện gì Cho thấy mợ hai của nó đã trở về Con chiên tiêu nghĩu đi về Lúc trong thấy vườn phù dung hoa đang nở Màu trắng tinh khôi tràn ngập Bất giác nó nhớ lại chuyện đêm qua Dùng mình mấy cái trồi nhanh chân đi xuống nhà bếp cậu cả Vương Bắc và mấy người em của mình giữa trưa quay về đang hí hưởng chui ra còn chưa kịp xuống xe đã bị bà cả ra lệnh cho người hầu kéo tụ bộ trong sân bắt nằm lên ghế con trai 30 rồi con gái 20 rồi đánh đi đánh xong thì lôi chúng nó vào đây Mặc cho các cô cậu có kêu gạo vang xinh Bà cả cũng không mẩy may động lòng Mỗi tiếng trôi Quốc xuống Vợ chồng bà hai và ông tư Lại dãy nảy lên một cái Như thể bị kiến đốt vào mông Đập tay xuống bàn Bà cả quát lên Ngồi cả xuống Trong nhà này Tiếng nói của bà cả là có trọng lượng Và đáng sợ nhất Nó khiến cho người nghe Nhiều khi phải dựng tóc gái Ngay cả chồng bà khi còn sống Cũng không dám hé răng cãi lại nửa câu Cho nên khi bà quát như vậy Ai nấy cũng đành miễn cửa ngồi xuống Chỉ lèn lén đưa mắt ra ngoài sân Mà thầm sót mấy đứa con đang bị đánh đòn Chúng chạy đi chơi lúc nào không đi Lại kéo nhau đi cả lượt vào đúng đêm 16 Như vậy có trời cũng chẳng cứu được chúng nó Đánh xong Bốn câu cậu bị kéo vào trong nhà Đào đến mặt mũi tái mét Cô Giang và cô Miên Thì ấm ức khóc lóc kêu cha gọi mẹ Bà cả nghe tiếng khóc Thì lại càng tăng song Đập bàn thêm một cái nè Căm miệng ngay Chừng nửa canh giờ giáo huấn Bà cũng cho phép các cô các cậu Được người hầu đưa về phòng bôi thuốc Trước khi đi Bà còn nói Lần sau mà còn xảy ra chuyện này Ta đánh gãy chân ra Bà cả nói là làm Trước nay đều như vậy Cho nên ngay cả cậu vương Bắc Ngày thường hóng hách nhất Cũng bất đắc dĩ vân giả Tập thển vịnh vào vai người hầu Để đi về phòng Cậu cả nằm ướp trên giường Để thằng nhón lao trở vết thương Và bôi thuốc cho Mỗi lần nó xoa xoa Cậu đều gào lên đau đứng Bôi thuốc xong Cậu nằm rên hừ hừ Nhớ ra chuyện gì đó Cậu hỏi thằng nhóm Mở hai một Liên đi rồi hả? Dạ thưa cậu Đêm hôm trước mở đi rồi Đến nay vẫn không thể quay về Cậu cả chép miệng Còn Khoa Trương thở dài thượt một cái à, Đi rồi thì sao mà về được nữa Đáng tiếc thật Em dâu đẹp như thế Mà lại dính vào thằng hai Cậu nói thế nghĩa là sao Chuyện của mày sao Cút trong ngoài Bảo nhà bếp nấu đồ ăn cho tao đi Dạ dạ con đi ngay Cậu chịu khó đâu một chút Nằm trên giường Cậu cả đưa tay sờ bỏ cái mông Bị đánh đến rỉ máu của mình Âm thầm tự trách mình Sao lại quên mất chuyện quan trọng như thế Thế rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay biết Trong cơn mưa Cậu còn thấy một người con gái đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường, cởi lớp áo bên ngoài, để lộ áo yếm và làn da nõn nà bên trong. Người con gái ấy mỉm cười với cậu, đưa tay xoa bóp vai cho cậu. Khi mơ màng nhìn thấy đó là em dâu mộc liên của mình, cậu mới hoảng hốt mở choàng mắt ra. ấy thế mà xung quanh cậu chẳng có ai. Cậu đưa tay vợt vào không khí, Mới biết là mình nằm mơ Cậu lại nằm vật xuống Nghĩ lại cơn mưa vừa rồi Khiến cho cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối Canh tư ngày hôm đó Cổng sao huyền vũ Bị chấn động dữ dội Hai tên gia đình canh cổng đang ngồi ngủ gật Đầu tựa vào tường Tiếng mũi vo ve Cũng đánh động tới màn đêm yên tĩnh Đột nhiên có tiếng đập cửa thình thình vang lên. Không gian tĩnh lặng bị xuyên thủng. Khiến cho hai tên gia đình đều giật bắn người. Ngơ ngát bật dậy. Cả hai nhìn nhau. Bất động lắng nghe động tỉnh ở bên ngoài. Sào ba tiếng đập cửa. Lại có giọng con gái vang lên. Có ai không? Mở cửa cho tôi vào. Nửa đêm canh tư. Lại có người con gái đến gọi cổng xong. Hai tên gia đình không ai nói gì, nhưng đều lộ ra vẻ kinh hải tột độ. Chúng đùng đẩy nhau, không ai chịu ra mở cổng. Lại thêm một tràng đập cửa nữa vang lên. Lần này chúng ôm chặt lấy nhau. Bấy giờ đây nghe cái giọng nói, chúng đã nhận ra người đang gọi cửa là ai. Mày mấy mấy có đang nghĩ như như tao nghĩ không? Có có có, có có mày có có nghĩ giống tao hay không? Hai tên gia đình quay sang nhìn nhau, míu máu trặng trơ mấy tự. Cục cục cục cục. Trời cả hai tên kéo nhau chài bạc mạng về phía dãy nhà ở. Chân nọ đá chân kia. Chúng lập cặp đứng bên ngoài cửa phòng, còn quên cả xin phép. Trung chạy mà bấm báo. B bà cả ơi, cục cục cục cục mà. À, à không, mượn hai vậy rồi. Bà cả đang nằm trên giường. Nghe câu bẩm báo của gia nhân mà kinh hoàng bật dậy. Cá phủ họ vương, chế trừ những cô cậu đang bị thương, còn lại đều nháo nhát ùa ra khỏi phòng, đi về hướng cổng huyền vũ. Đứng trước hai cánh cổng sơn đỏ, bà cả tra hiệu cho gia đình mở cổng. trong thấy mộc liên vẫn trong bộ đồ thân nương, trên tay cầm đèn lòng, tay kia cầm chiếc chuông. Ngay cả bông hoa phù dung đỏ thấm vẫn tươi rối cài trên mái tóc. Mấy người yếu tim nhà họ Vương đã lăn đụng ra ngất xỉu đi. Lão bà Vương Xuân cũng chậm chạp đi tới. Nhìn thấy một Liên thì như thấy quỷ. Liền lùi về sau mấy bước. Làn da vốn đã nhăn nheo, nay còn dúng gió cả lại. Cây bà toan cũng chơi lạch cạch xuống nệnh. Bọc Liên ngạc nhiên đến ngựa ngùng. Hơi cúi đầu nói. Sao mọi người ra cả đây đón con thế ạ Bà Hai ơi Mới về rồi Mới lại em lo chết đi được á Con chiền lao đến tay Bắc mặt mừng Trái ngược hoàn toàn Với sự kinh sợ của người họ vương Nó tỏ ra vô cùng mừng vui Bà cả vẫn còn chưa tin vào những gì Đang lù lù hiện ra trước mắt Bà tiến lên hai bước Đứng đối diện với Mộc Liên Thậm chí còn đưa tay Chạm lên mái tóc con dâu mình Sau đó lấy bông hoa phù dung xuống Thật kỳ lạ Bông hoa đã được tháo khỏi tóc mộc liền thì liền héo uống ngay Mẹ ơi Có chuyện gì sao ạ Nhìn sắc mặt của mẹ không được tốt Mẹ cẩn thận trúng gió đêm đó Bà cả mấp máy môi Lần đầu tiên trong cuộc đời làm đương gia chủ mẫu Bà thật sự không biết nên nói gì Cô còn Không gặp chuyện gì sao Chuyện gì mà Con chỉ đi tới đường lớn rồi quay trở lại thôi mà Không có chuyện gì cả Mợ ơi Mợ chỉ đi tới đường lớn quay lại Mà mợ đi những hai ngày một đêm liền á mợ Mợ có biết không à, Mất nhiều thời gian vậy sao Chị nghĩ mình chỉ mới đi khoảng một canh giờ thôi chứ Ai nghe thấy lời này từ Mộc Liên Cũng đều cảm thấy rất kỳ quái Không ít người dồn cô từ đầu tới chân Rồi ngược lại Với vẻ hoang mang Và thẳng thốt tột độ Bà cả liền khoát tay Thở trong một hơi nổi Thôi được rồi Tạm thời đi về phòng đi Có cái gì nói sao Dì hai à Chỉ có chuyện cần nói với dì Dứt lời Bà cả quay người bước đi Trong tay vẫn cầm bông hoa Phụ dung đã héo úa Và lạnh băng Mọi người cho dù chưa hiểu chuyện gì Càng chưa hết hoảng sợ Nhưng cũng không thể cứ đứng ở cổng sao mà nói chuyện Vậy nên họ lục tục kéo nhau về nơi của mình Con chiên hỏi hang vài câu Rồi vui vẻ cầm đáy chiếc chuông và đèn lòng cho Mộc Liên Khoát tay mở cùng đi vào Nó không để ý thấy Chữ và hình vẽ trên đèn lòng Đều đã xoay theo chiều ngược lại Khi mặt trời đã lên cao Cậu cả vương bắc nằm mãi một chỗ lâu quá Liền gượng người dậy Sỏ cuốc mộc đứng lên Định mò ra ngoài nghe ngóng tình hình Đột nhiên cậu trông thấy một bóng người rất quen mắt Bầu đồ và dáng đi Đều không thể nhậm với ai được Cậu chuỗi mắt mấy lần Bước ra ngoài bật cửa Rồi chỉ tay Ngã đập mông xuống nền đất Miệng kêu lên Quên cả cơn đau do trận đòn ngày hôm qua Thằng nhón vội vàng đỡ cậu dậy Dìu cậu vào trong giường Rồi mới đem chuyện mợ hai một liên Nửa đêm qua trở về đập cửa Nghe xong Cậu cả mặt mũi tái lật Hai mắt trợn trừng Túng lấy cổ áo thằng nhón Nói mà như quát Mày nói lấu tao Tao cắt lưỡi đó Thằng nhón sợ đến trung người Lắc đầu ly lẹt Con, con nào dám nói lâu. Lời con nói đều là sự thật. Đêm qua cậu mệt quá nên ngủ mê mệt. Không biết nữa thôi. Chứ trong phủ đang xôn xao cả lên. Các ông bà cũng vì chuyện đó mà cả đêm không ngủ được. Cậu cả liền lẩm bấm trong miệng. Lẽ nào thằng hai không muốn em dâu nữa sao? Thằng nhón định hỏi. Nhưng lại thôi. Cun cút đi ra ngoài. Vừa định bước chân qua bậc cửa đã bị cậu cả gọi giật lại. "Ta kia, mày đi đâu? Qua đây tao giảng." Thằng nhón đi đến bên giường, cậu cả lấy lỗ tai nó, nói nhỏ. "Mày quan sát mở 2 hộ cậu. Bất cứ chuyện gì liên quan đến mở 2, dù là nhỏ nhất cũng phải báo lại, nghe rõ chưa?" Thằng nhón lại vâng dạ rồi lui ra ngoài. Vương Bắc nằm ấp người xuống, Nhớ tới ảo giác ngày hôm qua Trong đầu hiện lên hình ảnh mở hai E ấp ngồi bên cạnh Bộ ngực căng đầy ẩn sau cái áo yếm Tấm lưng trắng nõn nà mát rượi Lại khiến cho cậu rạo rực khôn tả Nếu như tầng hai đã không muốn Thì cậu dạy gì Mà không nhân cơ hội này Cướp lấy làm của mình Mọc Liên sau khi thực hiện xong lễ Bộ bộ sung hỉ Quay trở về vũ hộ vương Thì hình như mọi người đối với cô rất xa lạ Và có phần dạ chừng Theo những gì con chiên nói Thì cô đã vắng nhà tới hai ngày một đêm Thế nhưng trong trí nhớ của cô Thì còn chưa tới hai canh giờ Không thể nào đã mất nhiều thời gian như vậy Nếu những gì con chiên nói là đúng Thì khoảng thời gian hai ngày một đêm đó Cô đã đi đâu và làm những gì Đáng tiếc là đầu cô không có chút ký ức nào Về khoảng thời gian đó cả Cô nhớ mình đánh rơi chiếc chuông Khi cúi xuống Thì lại tuột cả đèn lòng Và bông phụ dung cài trên tóc Cô vội vàng nhặt lấy mà cài lại Buộc lại dây đèn lòng cho cầm chuông vào đèn Tiếp tục đi xuyên rừng thông Vừa lắc chuông Để cho chắc ăn Mộc Liên gọi con chiên đem đèn lòng và chuông vào để xem xét Mối nối trên đèn lòng vẫn còn Thế nhưng lúc này cô mới nhận ra Chữ hỷ và hình vẽ chim phượng trên đèn lòng Đều xoay mặt ra ngoài Nói cụ thể hơn Chính là chim phượng vỗ cánh Đuôi bên trái sang Đầu bên phải qua ấy vậy mà trên đèn lòng thì đều ngược lại Đuôi từ bên phải qua trái Đầu từ trái qua phải Chữ hỷ thậm chí còn bị lộn ngược Chứ không chỉ là bị ngược Mộc Liên còn đang mãi xoay đèn lồng Thì bên ngoài đã truyền tới Giọng của Nguyễn Quảng Gia Thường ngày giọng ông ta rất lãnh đạm Nhưng hôm nay dường như có chút kỳ lạ Không được tự nhiên Mở hai Bà cả cho gọi mở Dứt lời ông ta định bước đi Thế nhưng nhìn thấy Chiếc đèn lồng trong tay Mộc Liên Liền bước qua cửa đi vào Mở hai à Đây là đèn lồng mở đêm theo có phải không? Đúng rồi Lúc đi lúc về Tôi chỉ mang theo đèn lồng và chuông này thôi Không có cái nào khác Nhưng mà quảng gia Hình vẽ và chữ trên đèn lồng Hình như không đúng thì phải Quảng gia nhìn một liên Lại nhìn cái đèn lồng Liền chợp lấy cả chuông cầm đi Mở hai Cho tôi mượn hai thứ này Mộc Liên chưa kịp gật đầu Lão quản gia đã mang đèn lồng Và chiếc chuông hớt hải đi ra ngoài Nhìn vẻ mặt vừa rồi của lão Không chỉ Mộc Liên Mà cả con chiên cũng cảm thấy rất khó hiểu Nhưng ngay lập tức cô đứng dậy Cũng vuốt lại quần áo Rồi đi ra ngoài Đến gặp bà cả Nguyễn quản gia cầm đèn lồng Và chiếc chuông đến nhà chính Thấy bà cả Bà hai Và bà Sáu đang ngồi ở đó Thì liền nhắn người hầu cho mời bà cả ra ngoài gặp riêng Đứng bên trong căn phòng nhỏ bên tả Lão quản gia đem chuyện về cái đèn lồng ra nói Bà cả cầm lấy cái đèn Dơ lên nhìn sắc mặt cũng lập tức biến đổi Trở nên nhợt nhạt rất khó coi Chuyện như thế này chưa từng xảy ra Trong gia phả bí mật nhà họ Vương Cũng chưa bao giờ ghi lại bất kỳ hiện tượng dị thường nào Vào đêm trăng tròn Tiến hành bộ bộ xung hỷ Bà ca Lẽ nào là do chuyện đêm đó hay sao? Chuyện đêm đó mà quảng gia nhắc tới Chính là có người bị ăn thịt trong hầm mộ cổ Bà cả cao mày thật chặt Sờ vào hình chim phượng Cảm nhận rõ không phải là người ta tháo lớp giấy ra để dán lại Mà giống như được vẽ ngược lại thì đúng hơn Thế nhưng trước lúc Mộc Liên cầm đèn mang đi Bà đã sai người bôi một ít chu sa Vào phần trên hai mắt phượng Vết chu sa ấy vẫn còn Không hề sai khác Hơn nữa không có cái đèn lòng nào Lại vẽ ngược hình chim phượng cả Như vậy khác nào biến thành bộ bộ xung khắc xong Liệu con bé Mộc Liên có nhúng tay vào chuyện này hay không Nó trở về bất tình lình như vậy Còn nói không xảy ra chuyện gì Phải chăng đều là nói dối Để che giấu nội tình ẩn sao Khả năng này không phải là không thể Thế nhưng vẫn rất khó tình Con trai thứ hai của bà Vương Quân Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi Bao nhiêu câu hỏi và sự lo lắng Lẫn hoang mang Bổ phê lấy tâm trí của bà cả Bà cố gắng lấy lại Với bình tĩnh Nói với ông quảng gia Bây giờ nói gì cũng còn quá sớm Ông cho người chia nhau ra Bảo Trừng tìm kiếm xem có điều tra được gì hay không Ngày tối nay phải có kết quả thật rõ ràng cho ta Dạ Tôi sẽ cho người làm ngay Đoạn ông quản gia cầm đèn lồng Và cái chuông vội vàng rời đi Bà cả quay trở về nhà chính Đã thấy một Liên đứng đó Đợi cho bà ngồi xuống Cô cúi đầu chào Con chào mẹ Con chào các dì Hôm nay mẹ và các dì đã khỏe hơn chưa Đêm qua Mộc Liên đã làm phiền mọi người trong phủ Con thực sự xin lỗi Về sự quấy rầy đó Mộc Liên vẫn như ngày hôm đó Mặc một bộ tứ thân giản dị Không lè loẹt màu sắc Tóc vấn lên Và đội mấn Chân đi giày theo hoa Chứ không dùng quốc mộc Ở cô không có cái vẻ gì là thiếu tự nhiên Càng không toát ra được một sự bất thường nào Thế nhưng những điều ấy Lại càng khiến cho bà cả Và những người họ vương Thêm phần lo lắng Bởi trong lúc nãy Không có biểu hiện lạ Mới chính là điều kỳ lạ nhất Một cô gái nửa đêm đi vào rừng Sau hai ngày một đêm trở về Không mẩy mây trầy xước Lại chỉ nghĩ rằng Mình mới đi chừng hai canh giờ Điều này thật sự quá bất hợp lý đi Thế nhưng lúc này có nghỉ ngợi, cũng chỉ khiến cho sự tình thêm rối rắm. Vẫn là nên chờ Nguyễn Quảng Gia và người của ông ta trở về, xem có điều tra được cái gì hay không rồi tính. Bà cả giảng chân mày gật đầu nói với Mộc Liên. À, cảm ơn con. Chúng ta đã đỡ nhiều rồi. Mộc Liên à, đêm qua con trở về á, nói thật là khiến cho người trong phủ hơi kinh ngạc. À, kinh ngạc ở đây Tất nhiên là vì thời gian con ở trong đó đã được hai ngày Mà con lại nói chỉ mới chừng hai canh giờ Thế cho nên đó mới là điều mà mọi người bận tâm Có điều chúng ta tạm chưa nói về chuyện đó vội Bây giờ con đi theo bà Huỳnh vào trong đi Mộc Liên quay đầu nhìn Nhận ra người đàn bà hôm đó nghiệm thân cho mình Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của bà cả Cho nên liền cúi đầu Rồi theo người đàn bà tên Huỳnh nó vào bên trong Giống như lần trước Mộc Liên phải cởi hết đồ Để cho bà ấy Động chạm lên thân thể Cô thấy bà ta toán nhíu mày Đặt tay rất lâu lên da lưng của cô Mộc Liên cảm thấy mất tự nhiên Liên hỏi Bà Huỳnh à Có chuyện gì sao Bà Huỳnh liền thả tay xuống Lắc đầu bước ra trước Mộc Liên à, không có gì đâu mà hay. mời hay mà mặc đồ vào đi ạ Thế nhưng trong lúc Mộc Liên mặc lại đồ Vẫn cứ thấy bà Huỳnh có vẻ bối rối Liên tục chép miệng Theo chân bà ra ngoài nhà Mọi người vẫn đang đợi Mộc Liên chỉ chưa đầy một tuần Đã bị nghiệm thân đến hai lần Nhưng dẫu sao cũng là con gái đồng trinh Chưa một lần chạm vào đàn ông Cho nên cũng như lần trước Vẫn rất ngựa ngùng Bấm bà Đã nghiệm xong rồi Mợ hai vẫn là trinh nữ Mọi thứ khác vẫn vậy Chỉ có một điều hơi lạ là Thấy bà Huỳnh ngập ngừng Bà hai liền dục Bà cứ nói ra đi Ấp úng cái gì chứ Dạ bấm Dạ mợ hai có phần Hơi lạnh hơn bình thường Thế nhưng con nghĩ do ở ngoài trời quá lâu Nên nhiễm phong hàng đó thôi Uống thuốc bổ là khỏe lại sớm thôi Bà hai nghe thấy thế thì chép miệng Bà Sáu cũng thở dài một cái Ui cha Thế mà cứ tưởng cái chuyện gì khủng khiếp lắm Lần sau đừng có úp mở như vậy nghe chưa Dạ con xin nhớ Bà Huỳnh cười gượng rồi lui ra ngoài Bà cả lúc này mới dặn dò con chiên Đứng phía sau một liền Con Chiên à Lát nữa dặn dò nhà bếp làm canh cho mỡ hai Rồi lấy thêm vài thang thuốc bổ sắc cho mỡ uống Con Chiên vân dạ cúi đầu Bà cả lại nhìn một Liên nói tiếp Liên à Lần trước con có xin phép ta Sau khi làm xong lễ bộ bộ sung hỷ Thì muốn về thăm nhà Ta cũng đã cân nhắc chuyện này Ngày mai con có thể về được Bà Sáu nghe nói như vậy Liền lên tiếng Chị Cả à Chuyện này Bà Cả dơ tay ngăn Rồi tiếp tục Ta sẽ cho người chuẩn bị cho con Một chút quà lại mặt Ngày mai sẽ có người hậu tống con về Dạ con xin cảm ơn mẹ Được rồi Bây giờ con lui ra đi Mộc Liên đi ra ngoài Bà Sáu mới đem Chuyện lại mặt ra nói Vẽ mặt không giấu nổi sự khó hiểu Chị cả à Trong lúc này mà lại cho con bé Về lại mặt là cớ làm sao Chuyện nó qua được bộ bộ sung hỉ để về phủ đó, đó là không bình thường rồi Bây giờ để nó ra ngoài Chỉ e mọi thứ rối tung lên đó. Bà cả nhìn bộ dạng sốt sắn của em út nhà mình Còn chưa vội giải thích Mà uống một ngậm trà Trong lúc đó Bà hai ngồi ở ghế bên cạnh bà Sáu Đã lên tiếng nói nhỏ Đêm qua chị với chị cả bàn bạc với nhau rồi Sự việc lần này nhất định là có ủng khúc Bây giờ muốn biết mọi chuyện thật hư ra sao Thì phải điều tra mới rõ được Hơn nữa em cũng biết tính khí A quân mà Nếu mà thật sự đã xảy ra chuyện gì Đám tiểu quỷ đó đã báo ngay cho chị cả rồi Ấy vậy mà không thấy chúng có động tĩnh gì Cho nên bọn chị muốn xem xem Con bé Mộc Liên có giấu giếm điều gì hay không đó Em cứ thấy bất an lắm các chị à Đợt cưới anh Tư Em cũng không lo lắng như lúc này Nhắc đến ông Tư Bà Cả và bà Hai Đều rơi vào trầm ngâm 22 năm trước Lễ trước dâu cũng được tiến hành Như đối với con trai thứ hai Vương quân của bà Cả Năm đó mẹ bà mới ngoài 50 thể trạng vẫn rất khỏe mạnh Vào đêm trong coi từ đường Ông Tư đã phá lệ xong vào tự đường, cắn cổ tân nương ngay tại đó. Hút sạch máu tân nương của mình, khiến cho cô dâu chỉ còn là một cái xác khô quắt queo, nhìn thảm đến sợ người. Chính ông Tư sau đó cũng lăn đùm ra dãy dụa, miệng sùi bọt trắng. Hàm trăng sắc nhọn vẫn chìa ra ngoài, đôi mắt màu đỏ máu trợ ngược. Ấy là do ông không thực hiện đúng nghi lễ. Đồng thời dùng thứ thuốc nào đó trong thời gian dài Kích thích quỷ tính bên trong bọc phát Cho nên mới mất kiểm soát Mà thèm máu tâm Người trong phủ được một phen nhốm nháo hoảng loạn Mẹ của bà cả Đã buộc phải dùng đến thứ tà thuật đen Trong cây ba ton truyền đời Để ngăn con trai không làm loạn Mà cắn chết cả nhà Sau đó ông Tư bị trối trong hầm suốt mấy tháng Ngày nào cũng gầm thét Điên dại Máu gà không còn khiến cho ông thỏa mãn nữa Dần dần mất kiểm soát đi Khiến cho lão bà phải đưa ra quyết định cuối cùng Đêm ấy Lão bà vương xuân Trúc lửa dao trong cái ba toan Nhúng trong máu chó mực Đâm xuyên tim con trai thứ tư của mình Sau đó cũng chính bà chăm lửa đốt Lão bà quỵ xuống Nước mắt đã cạn khô Nhìn cái xác con mình Từ từ bị thiêu đốt Trong ngọn lửa đỏ rực Rồi ngất đi Mùi thịt trái khét túa ra không gian Những người xung quanh không chịu đựng nổi Cũng nhanh chóng kéo nhau trời đi Kể từ sau ngày đó Mái tóc ngày nào cũng đen lấy của lão bà Trở nên bạc trắng Không còn lấy một sợi đen nào Sau đó hai tháng Thì bà cả lâm bộng Sinh ra vương quân Lão bà đi đi lại lại bên ngoài Mấy lần muốn xong vào phòng sinh thấy con gái mãi vẫn chưa đẻ được Lại la hét thất thanh Sợ con xảy ra chuyện Bà bồn trồn muốn vỡ tim Người hậu ngăn lại Nói rằng bây giờ có xong vào Cũng không giúp cho bà cả sinh sớm hơn được Thế nên lão bà đành đứng bên ngoài Tiếp tục chờ đợi Lúc sinh ra vương quân Bà cả tưởng như mình vừa chết đi sống lại Bà là người có kinh nghiệm sinh nở một lần Nhận thức rất rõ thể trạng của mình Hằng ngày ăn uống đầy đủ Sức khỏe rất tốt Không ngờ lần sinh thứ hai lại suy kiệt Và mất quá nhiều máu như vậy Thậm chí còn bị gãy ba cái xương sườn Nghe tiếng khóc của đứa bé Lão bà đứng bên ngoài Bỗng dưng trận trần hai mắt Cây ba toan trong tay rơi tuột xuống Bà lập cập đi vào bên trong Trong thấy đứa bé đỏ hỏn trên tay của bà đỡ Máu mè và nước ối Vẫn còn dính nhớp nháp Những ngón tay đứa bé nắm chặt Lấy dây rốn của mình Bà thầm cầu mong nó khỏe mạnh Và là một đứa trẻ bình thường như anh trai nó ấy thế mà không Đôi mắt đứa trẻ vừa mở ra Lão bà và bà đỡ Cùng chết lặn cả đi Mặt mũi biến sắc rõ rệt Hai đồng tử của đứa bé Không phải màu đen như người bình thường Mà đều là màu đỏ máu Nó dụng đôi đồng tử đó mà nhìn khắp bốn bề Sau đó khóc ré lên Cầm cả dây rốn của mình mà giật mạnh Bà đỡ sợ đến lạc phách Chân tay rung lại bẫy Lại lo lắng đứa trẻ sẽ giật đứt cuốn rốn Bà lập cập đặt nó xuống bàn Dùng tay mà gỡ cái dây rốn trong tay nó ra thông ngờ đứa bé ngay lúc thả dây rốn ra Lại nắm lấy một ngón tay của bà đỡ Cắn vập một cái Từng ực lấy dòng máu túa ra Bà đỡ hét lên thất thanh Rồi ngã vật ra đất ngất đi Thằng bé mới sinh ra đã một trăng nanh Chứng tỏ Nó chính là đứa trẻ bị nguyện trũa Của nhà họ vương Thậm chí Nó còn đáng sợ hơn những tổ tiên gánh nghiệp Trước đây của mình Lão bà thấy tình thế này Còn nguyên ngập hơn nhiều lần So với lần bà đẻ ông Tư Thế nên bà đi tới Dán cho đứa cháu mới sinh của mình một cái bạc tay Đứa trẻ bị đánh bất ngờ Thì khóc toán lên Đánh động tới bà cả Đang nằm im trên giường Mấy đứa hậu vừa đi đổ máu bà đẻ quay lại Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Lại thấy đôi mắt đứa nhỏ bọc trong tả chỉ toàn màu đỏ máu Cũng lạnh cứng cả sóng lưng Lão bà sai người đưa bà đỡ ra ngoài Sau đó bà mới nghiến chặt trăng Trung Trung đưa hai tay Tới chỗ đứa cháu nhỏ đang vùng bẫy Miệng đớp đớp Ý bà đã quyết Dù có phải phá quỷ cơ ngơi mấy trăm năm Bà cũng không muốn đứa trẻ này sống sót Họ vương tồn tại đến lúc này Đã đạp qua biết bao nhiêu sinh mạng khác Bà muốn một lần kết thúc tất cả Để mọi thứ trở về các bụi Vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian Bà cả mở mắt ra Thấy mẹ mình đang đưa tay lên cổ đứa con trai mà mình suốt chết mới đẻ ra được. Bà càng chắc chắn rằng con trai thứ hai của mình không phải con người bình thường. Bản năng của một người làm mẹ là phải bảo vệ con mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bà cả cắn chặt môi chịu cơn đau thấu xương. Bà ngã xuống đất, bò lê trên sàn đến chân mẹ mình. Túm lấy chân mẹ, thảm thiết cầu sinh. Vừa khóc vừa dập đầu xuống đất Đến toát cả máu tràn Mẹ ơi con xin mẹ Xin mẹ đừng giết con của con mà tội nghiệp N Nếu mẹ muốn giết nó Thì hãy giết con trước đi Con nguyện lấy tính mạng của mình Để đổi mạng cho nó Con xin mẹ, xin mẹ đừng giết nó Hãy cứ giết chết con đi Đôi bàn tay nhăn nheo của lão bà ngừng lại Bà bất lực nhìn đứa con gái tội nghiệp với chân mình Cuối cùng nành buông xuôi Không thể xuống tay với vương quân Từ ngày hôm đó Bà đóng chặt cửa Ở trong phòng tụng kinh Chẳng đến thăm nơm cháu trai một lần nào Sau khi chồng của bà cả chết Không rõ nguyên do Lão bà lại càng tỏ ra xa cách Đứa cháu trai thứ hai của mình Vương quân dần lớn lên Không mấy khi được ra ngoài Nhất là vào ban ngày Bà cả lại luôn bắt con trai Phải đeo mặt nạ Hạn chế tiếp xúc với người khác Vừa để tránh ánh nắng trực tiếp Vừa không để cho lão bà trông thấy Tránh bà lại muốn giết nó lần nữa Tới khi hiểu chuyện Vương quân biết mình vốn dĩ không giống con người Luôn thèm khát máu tươi Cậu không muốn ở trong phủ nữa Mà cứ phiêu bạc bên ngoài Thi thoảng cần gì Thông báo chuyện gì Đều nhờ vào đám tiểu quỷ kia Mệnh của Vương quân thật khổ Vừa sinh tra đã xác định là bị nguyện rủa thai cho dòng họ một đời Thân là một người mẹ Bà cả thạ tự giết chính mình Cũng không muốn làm tổn thương con trai Thế nên tới đúng thời điểm Nghe con nhắc tới chuyện lấy vợ Tiếp tục sống trong thân phận Của một kẻ bị nguyện rũa Bà đã không ngần ngại Đem rất nhiều châu báu mà cưới một liên về Cốt là để duy trì sự sống cho con trai Biết làm như vậy là tội lỗi Nhưng bà không còn cách nào khác Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 Của Mở Ma Tác giả Kinh Hỷ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ạ tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.